Đừng cố tỏ vẻ đáng thương nữa Sẽ không ai thương hại cô đâu Đời này anh Lượng bị cô đầm hài nhát như vậy Đã đã đủ lắm rồi Lượng nhắm mắt vô tình nói Lòng tốt của tôi Thả đặt trên người kẻ ăn mày Còn hơn đặt trên người cô Cô đi đi Không, Lượng nghe mình nói Nghe mình nói đi Anh Nam đưa cô ta ra ngoài Anh Nam kéo tôi đi Liên đi thôi Lúc này tôi đâu nghĩ được gì, trong đầu chỉ muốn nhanh chóng chứng minh mình vô tội, tôi vùng ra khỏi tay anh. Một cảm giác đau rát từ má phải lập tức truyền đến, mai như một con thú nhào vào mà đánh mà chửi tôi. Mẹ cái con đĩ này, mày có cút ra khỏi đây không? Bà là bà nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Trước đây nếu không phải anh Lượng nhiều lần cảnh cáo, tao đã cho người đánh mày chết từ lâu rồi. Con đĩ này, mày dám bán đứng nhà tao à? Tao đánh chết mày. Mọi người có vẻ cũng không ngờ được Mai lại hành động như vậy Sau vài giây ngỡ ngàng Mọi người mới bừng tỉnh để lao vào can ngăn Lượng giữ chặt Mai kéo ra ngoài Vì đỡ tôi dậy rồi nói với anh Nam Anh Nam Anh đưa cô ta ra ngoài đi Cho người giám sát cô ta thu dọn đồ đạc Không được để cô ta lấy đồ nhà mình ra khỏi nhà Cố dặn lòng không được khóc Nhưng nước mắt tôi cứ trào ra Vứt đẫm hai bên gỏ má Mắt tôi nhòe đi đưa tay cầm đồ bỏ vào túi cuối cùng cũng dọn xong tôi cõm con trên lưng trên tay cầm túi đồ ngoảnh mặt nhìn lại nơi tôi đã từng sống suốt thời gian qua không một ai đến Tiến không một ai quan tâm nước mắt tưởng chừng như khô cạn nay lại chảy dòng dòng Tiến con nhỏ khóc eo oe e, càng làm ruột gan tôi đau đến thắt lại đến lúc tôi phải đi thật rồi tôi dạo bước đi về phía trước Đi được 10 bước tiếng anh Nam gọi với. Liên, đợi anh. Anh, em định đi đâu? Tôi thành thật trả lời. Em cũng không biết nữa. Chắc giờ em ra thuê tạm một phòng ở qua đêm, rồi mai tính tiếp. Đi theo anh. Anh Nam kéo tay tôi. Đi đâu ạ? Tôi ngờ ngác hỏi. Cứ đi đi rồi khắc biết. Anh dẫn tôi đi qua những con đường quen thuộc, rồi dừng lại trước căn nhà nhỏ của hai mẹ con. Anh... Sao lại đưa em tới đây? Vào đi. Anh Nam mở cửa bước vào. Bên kia bà Tám hình như cũng nhìn thấy tôi, liền lên tiếng chửi xéo. Con chó chứ không phải con người. Đúng là cái loại mặt dày, cái loại không biết nhục. Tao mà có đứa con như này chắc tao xấu hổ nhục nhã lắm. À mà không, có khi người ta lại thấy vui mừng không chừng. Mồi chài hết chồng nhà này đến chồng nhà khác. Con người mà không khác gì con chó. Gặp ai cũng quấn lấy rồi nằm ngửa ra. cho nó chơi để kiếm tiền tôi mà có đứa con như thế tôi đâm đầu vào tưởng chết luôn cho nó đỡ nhục bên trong nhà tiếng cạch cửa mẹ tôi mở cửa bước ra sắc mặt bà tệ vô cùng có lẽ những lời khó nghe kia đều đã lọt hết vào tai bà dù rằng những lời kia đa phần đều không đúng sự thật nhưng tôi cũng chẳng dám phản bác tôi sợ nếu bây giờ tôi nói một câu ngày tháng sau này của mẹ tôi sẽ chẳng thể mà yên ổn tôi làm khổ mẹ như vậy là đủ rồi Mẹ nhìn tôi không nói gì Quay sang anh Nam nói Vào nhà đi Chúng ta vào nhà thôi Em không vào đâu Tôi nhìn mẹ khẽ trả lời anh Ngoài trời lạnh lắm Em đứng ngoài này nhớ cô bon ốm thì sao Vào đi Thôi em không vào đâu Anh vào đi Em đi trước đây Ơ cái con bé này Đến rồi thì vào đi Mẹ nói xong liền bỏ vào trong nhà Tôi ngờ ngáp nhìn mẹ Có phải mẹ vừa bảo tôi vào nhà hay không Sợ bản thân nghe nhầm, tôi xúc động hỏi anh, mẹ em vừa bảo em vào nhà đúng không? Ừ, vào thôi, anh Nam giúp tôi xách đồ đi vào. Trong nhà đồ đạc vẫn như xưa không có gì thay đổi, thứ thay đổi duy nhất có lẽ là tình cảm giữa hai mẹ con. Ánh mắt lạnh nhạt của mẹ khi nhìn tôi. Vào trong nhà, anh Nam cùng mẹ vào buồng nói chuyện, không rõ anh đã nói những gì mà lại có thể khiến mẹ đồng ý cho tôi ở lại. Mặc dù sống chung một mái nhà, nhưng thái độ của mẹ đối với tôi vẫn rất lạnh nhạt. Cả ngày hai mẹ con không nói với nhau lấy một câu, thì đến bữa cơm, tôi mời mẹ ra ăn, mẹ cũng chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng. Có một hôm bệnh đau lưng của mẹ tái phát, thuốc trong nhà đúng lúc lại hết. Hôm đó trời mưa lất phất, tôi đành để cô bon cho mẹ trông, rồi đội tạm chiếc nón, khoác vội chiếc áo mưa chạy nhanh ra ngoài. Nhà mà mẹ tôi cắt thuốc ở làng bên. Nhà thầy thuốc sống ở ven sông Trời thì rét Càng đi gần tới bờ sông Gió thổi càng mạnh Hai tay tôi lạnh ngắt môi tím tái Hai hàm răng run cầm cập Cố gắng chịu đựng một hồi Cuối cùng cũng tới nơi Người xếp hàng mua thuốc đông phải biết Tôi xếp hàng đợi mãi Đến khi trời sẩm tối Mới lấy được thuốc ra về Bước vội trên đường Lúc đi qua đoạn đường vắng tối đen Chợt nghe thấy phía cây gốc đa cổ thụ có tiếng nói nỗng nỉu vốn tôi cũng không phải là người hay tò mò nhưng vì giọng nói đó quá quen thuộc khiến tôi phải dừng chân tôi nhẹ nhàng bước tới gần dưới gốc cây đôi trai gái đang ôm hôn nhau thắm tiết trong bóng tối tôi vẫn kịp nhận ra người con gái có giọng nói mềm mại kia người con gái kia tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm nhưng không đúng là vi giọng nói đó khuôn mặt đó Làm sao tôi có thể nhầm được cơ chứ Vì cô ta đang ôm hôn thắm thiết một chàng trai Một người chẳng phải chồng mình Tôi như không tin nổi vào mắt mình Chớp chớp hai cái Người phía trước đích thị là vi Chuyện này sao có thể Chẳng phải tình cảm giữa vi và Lượng đang rất tốt đẹp sao Chẳng lẽ cô ta đang lừa dối Lượng Tất cả những hành động quan tâm cử chỉ yêu thương đều là giả dối Chẳng trách Chẳng trách cô ta đối với tôi lại bao dung như vậy Nói cái gì là em tin tưởng anh lượng Tin tưởng vào tình yêu của hai chúng em Nghe thật buồn nôn Nhìn hai người họ hôn nhau say đắm Cả người tôi như tràn đầy lửa giận Hai tay nắm chặt lại Hàm răng bạnh ra thầm chửi rủa Còn đĩ khốn kiếp Ghét vì bao nhiêu tôi lại thấy thương lượng bấy nhiêu Tại sao một người con trai tốt như lượng Lại luôn gặp phải những người con gái xấu xa như tôi và Vi Người như lượng Xứng đáng gặp được một người phụ nữ tốt hơn Một người toàn tâm toàn ý yêu thương Chăm sóc cậu Sau nụ hôn nồng cháy Vi nếp vào lồng ngực chàng trai kia thỏ thẻ nói Anh chuẩn bị giấy tờ đến đâu rồi Em yên tâm Mọi thứ anh sắp xếp ổn thỏa hết rồi Chỉ cần em dụ được thằng ngu đó ký vào Thì mọi thứ sẽ thuộc về chúng ta vì đường ngón tay trỏ lên chặn miệng người đàn ông kia lại cẩn thận, không người khác nghe được bây giờ dã chai kìa có vẻ không sợ, vẻ mặt lưu manh đưa lưỡi ra, liếm nhẹ lên ngón tay trỏ đang để trước miệng ánh mắt đầy gian tà nói sợ gì chứ chỗ này đâu có ai em đấy, em định ở lại nơi này đến bao giờ anh nhớ em sắp không chịu đựng được rồi còn không phải tại anh sao anh mau làm cho xong việc đi Có như thế chúng ta mới yên ổn ở bên nhau. Từng lời đối đáp của cả hai vừa hay đều lọt vào tay tôi không sót một chữ. Trong đầu tôi đột nhiên nhớ đến lượng, nhớ đến lý do mình bị đuổi ra khỏi nhà. Chẳng lẽ em không thể nào? Tôi lấy tay bịt miệng chặt lại. Ký! Đúng rồi! Không phải sắp tới lượng có một hợp đồng quan trọng cần phải ký kết với đối tác trong thành phố sao? Hơn nữa đối tác này lại còn là do bố Vi giới thiệu. Không lẽ em... Không được, mình phải ra khỏi đây Mình phải ngăn lượng lại trước khi quá muộn Tôi im lặng, cẩn thận lùi về phía sau Chợt, sắc Chân tôi xéo phải một vật gì đó Tôi vội vàng ngồi thụp xuống Gió đông thổi khiến những tán cây trào đảo Nhịp tim không báo trước mà tăng lên đột ngột Đập dồn dập như muốn rớt ra khỏi lồng ngực Ai? Người con trai kia giữ lấy tay vi Quay người quốc mắt nhìn về phía tôi Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm hết cơ thể, tôi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Anh, sao thế? Hình như có người, anh vừa thấy chỗ kia có cái gì đó lướt qua. Mau qua đấy xem. Hai người họ từ từ tiến đến, tự giác ra đây. Nếu không để tôi bắt được, đừng có trách. Cả người run dày, tay phải nắm chặt lấy cành củi khô bên cạnh. Dẫu biết nếu có bị phát hiện, cái thứ này cũng chẳng giúp được gì. Nhưng chỉ ít, Nó còn giúp cho tôi an tâm phần nào Khoảng cách giữa chúng tôi Càng lúc càng gần Trong đám cây cỏ lùm xùm Bóng dáng hai người cao lớn lù lù xuất hiện Wow Mèo Đột nhiên không rõ từ đâu Một con mèo đen đột ngột xuất hiện Nhảy vọt qua người vi Khiến cô ta hét toáng lên Quả thực lúc con mèo nhảy ra tôi cũng sợ lắm Tìm như muốn rớt cả ra ngoài Cũng may bản thân vẫn còn lý trí Mà kiềm chế không kêu Không sao chứ, con mèo chết tiệt. Vì phủi phủi vạt áo nơi con mèo chạm vào, mặt mày cao có khó chịu nói. Người của anh đây à, chỉ là một con mèo. Chắc anh nhìn nhầm, anh xin lỗi mà. Hai người họ rắc díu nhau ra xa dần. Tôi khẽ thở phào sau khi xác định, họ không còn chú ý đến nơi này nữa, tôi mới dám lén lút rời khỏi. Những lời vi nói cứ văng vẳng bên tai, khiến tôi chẳng thể nào ngủ được. Chẳng chọc cả một đêm, Trời vừa bắt đầu hửng sáng, tôi liền nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi gión dén ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng. Cơm nước xong xuôi tôi vào phòng mẹ, dấu biết bà vẫn còn đang giận. Những ngày ở chung vừa rồi, tôi vẫn cảm nhận được bà vẫn còn quan tâm tôi và quan tâm tới coupon. Mẹ à, con có việc phải ra ngoài một chút, tí cháu dậy mẹ trông hộ con nhé. Bữa sáng con cũng nấu xong rồi, mẹ dậy ăn còn uống thuốc. Ừm. Mẹ nói xong thì ngồi dậy Mặc chiếc áo khoác mỏng vắt nơi đầu giường Rồi đi ra ngoài Suốt cả quá trình cũng không nói thêm với tôi câu nào Dù đã quá quen với sự lạnh nhạt của mẹ Nhưng không hiểu sao Trái tim nhỏ bé của tôi vẫn nhói đau Nhìn mẹ vào phòng nằm với cu bon Tôi cũng yên tâm Kéo chiếc mũ chuồng kín đầu Quấn thêm cái khăn choàng Rồi lặng lẽ đi về phía nhà lượng Từng cơn gió lạnh buốt mạnh mẽ Tát thẳng vào da thịt Tôi co giò đứng nép vào một góc đường. Ban đầu khi tới đây, tôi chỉ định sẽ nói với Lượng vài câu thì về. Nhưng tôi thật không ngờ khi tôi rời khỏi nơi đây, nhà Lượng đã ra lệnh cấm, không cho phép tôi bước chân vào cổng ngựa bước. Mặc tôi đã nói hết lời, hai người gác cổng vẫn trước sau như một, lạnh lùng từ chối. Thậm chí một trong hai người còn tặng thêm cho tôi, ánh mắt đầy khinh miệt coi thường. Hết cách, tôi đành đứng ở ngoài chờ Lượng đi xa để gặp mặt. Tôi đợi đến gần trưa mà vẫn không thấy lượng ra Cũng may lúc cả người tôi gần như đóng băng Thì lại vô tình gặp được anh Nam Đang hớt hài từ trong nhà chạy ra Anh Nam Anh Nam đang chạy vội Vội nhìn thấy tôi mặt mày tím tái Thì dừng hẳn lại Lo lắng hỏi Liên em làm gì ở đây Em em đến tìm lượng Anh Nam nhìn tôi dò xét trong vài giây Rồi nhanh chóng kéo tôi lên chiếc xe Đang chờ anh gần đó Đóng sập cửa xe lại anh trách. Em đứng đó làm gì? Tay chân lạnh cóng hết cả rồi. Nào, mau đeo găng tay vào. Anh tháo đôi găng tay từ tay mình ra rồi đeo vào tay giúp tôi. Ngồi trong xe một lúc, người cũng ấm lên kha khá. Chúng tôi mới bắt đầu trò chuyện. Lượng không có nhà sao anh? Không có, cậu ấy đang ở xưởng diệu. Dạo này xưởng rượu gặp khó khăn nên cậu ấy ở lại xưởng làm việc luôn. Anh Nam dơ dơ túi đổ bên cạnh nói. Anh còn phải về lấy đồ cho cậu ý đây này. Em muốn gặp lượng, anh giúp em được không? Chuyện này anh không giúp được đâu. Lượng hiện giờ cậu ý vẫn còn đang giận lắm. Hay em đợi một thời gian nữa mọi chuyện ổn ổn, anh sẽ sắp xếp cho em gặp. Em có chuyện quan trọng, nhất định phải gặp mặt lượng. Anh giúp em đi. Không phải là anh không muốn giúp em, nhưng quả thật việc này anh không giúp được. Hay là thế này đi, có chuyện gì em cứ nói với anh, anh sẽ giúp em chuyển lời đến lượng. Chuyện này tôi ngẫm nghĩ chốc lát rồi gật đầu đồng ý, dù sao hiện tại ngoài anh Nam ra, tôi cũng chẳng còn cách nào để liên lạc được với Lượng, thôi thì đành đánh liều một phen. Em muốn nói chuyện riêng với anh có được không? Anh Nam nhìn tôi quay sang nói với người tài xế, bác Trung, bác qua kia đợi tôi một chút. Bác Trung cũng là người hiểu chuyện, thấy anh nói vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ mở cửa xe bước xuống, bây giờ em nói được chưa? Có chuyện gì mà trông em nghiêm trọng thế? Anh phải tin em đó. Anh tin em, em nói đi. Nhìn ánh mắt đầy tiên định của anh, tôi cũng chẳng giấu giếm đem toàn bộ câu chuyện nghe được kể cho anh nghe. Anh Nam nghe xong mặt đầy suy tư, cả người lặng đi, phải mất một lúc sau anh mới lên tiếng. Những lời em nói đều là thật sao? Vâng, chính phải em nghe thấy họ nói chuyện với nhau mà. Em mà nói dối sẽ đánh chết em. Chúng ta phải đi mau thôi. không sẽ không kịp mất. Bác Trung, đi thôi. Nhìn anh khẩn trương như vậy, không lén được tò mò tôi hỏi, anh, anh sao thế? Hợp đồng mà em nói sẽ được ký vào 10 giờ sáng nay. Cái gì? Không phải là ngày mai sao? Đổi rồi, chúng ta phải nhanh lên, không thì sẽ không kịp mất. Bác Trung, phiền bác chạy nhanh lên giúp cháu. Xe chạy đến sườn diệu, hai chúng tôi vội vàng chạy vào, nhưng tôi chỉ vào được đến cửa. liền bị bảo vệ ngăn lại. Anh Nam, anh lên trước đi, cứ mặc kệ em. Anh Nam nhìn tôi gật đầu rồi chạy vội vào trong sườn. Đã hơn 30 phút trôi qua, anh Nam vẫn chưa ra, trong lòng lo lắng thấp thỏm không yên. Mãi một lúc sau cuối cùng anh cũng xuất hiện, bên cạnh còn có cả Vi và Mai, mặt mày ai nấy lúc này đều khó coi đến cực độ. Nhìn thấy tôi không nói hai lời, Vi đã giơ tay ra cho tôi một bạt tay. Mày bên cạnh cũng định đánh Nhưng mày thầy đã bị anh Nam giữ lại Anh thật thất vọng về em Con chó Tao không ngờ lòng dạ mày lại thâm độc đến vậy Mày ghét tao Muốn hại tao thì thôi Đằng này mày còn muốn hại cả cái xưởng diệu này là sao Mày có còn là con người không Tôi nhìn anh Nam Trong đầu xuất hiện hàng ngàn hàng toàn câu hỏi Rốt cuộc lúc nãy trong kia đã xảy ra chuyện gì Tại sao lúc ra ngoài mặt mày của ai đều khó coi như vậy Rồi ánh mắt anh Nam nhìn tôi đầy thất vọng kia là sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Út cho khuất mắt tao. Vì lạnh lùng nói rồi bước vào trong. Mai cũng thôi không nói gì đi vào cùng cô ta. Lúc này chỉ còn lại tôi và anh Nam. Tôi nhìn anh hỏi, có chuyện gì vậy anh? Ánh mắt anh nhìn tôi đầy thất vọng. Em về đi. Anh, rốt cuộc anh sao vậy? Em thôi đi có được không? Em làm vậy không thấy lương tâm mình cắn rớt sao? Mặc kệ mọi người nói em xấu xa Nói em độc ác Anh vẫn tin em Còn em thì sao Em lại đi lợi dụng lòng tin của anh Cũng may là có may Nếu không hợp đồng này coi như hủy xưởng rượu cũng gặp khó khăn Anh đúng là ngu mới tin em Không phải, chính tay em nghe thấy mà Đủ rồi, em về đi Nơi này không hoan nghênh em Anh Nam dứt khoát bỏ vào trong Mặc kệ tôi cố gắng giải thích Tôi không dám tin vào những gì Đang xảy ra trước mắt Tôi đau đớn, bất lực, bị oan mà chẳng thể nào giải thích. Quá mệt mỏi, tôi ngồi sụp xuống đất khóc tu tu, mặc kệ những người xung quanh đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Không được, tôi nhất định phải gặp lượng. Tôi muốn nói, tôi muốn giải thích, tôi thật sự không có làm. Trời tối dần, tôi có giò ngồi nét vào một góc nơi gốc cây, vậy là tôi đã ngồi đây được nửa ngày rồi, lượng vẫn không chịu ra ngoài gặp tôi. Trời đột nhiên đổ mưa, từng hạt mưa lạnh buốt rơi vào cơ thể, táp thẳng vào mặt. Ngồi đây nửa ngày cũng là nửa ngày tôi không ăn uống gì, cơ thể vốn yếu nay lại càng yếu hơn. Tôi có giò ngồi gục xuống nơi mái hiên nhỏ gần đấy. Mưa to cộng với sức gió mạnh mẽ, khiến mái hiên nhỏ chẳng đủ sức mà che chở cho tôi. Đột nhiên tôi thấy trời im lặng, mưa không còn rơi xuống người. Thế nhưng rõ ràng ngoài kia, từng hạt mưa vẫn tí tách rơi xuống mặt đất. Tôi ngước mắt nhìn lên Là lượng, cậu đang cầm ô che cho tôi Lượng, tôi thều thảo gọi Đừng giả bộ đáng thương trước mặt tôi nữa Hai lần là quá đủ rồi Tôi sẽ không tin cô thêm một lần nào nữa đâu Về đi Dùng chút sức lực cuối cùng tôi cố gắng đứng dậy Nào ngờ cơ thể lại chẳng nghe lời Tôi loạn trọng đứng dậy Cả người nghiêng nghiêng rồi dần dần lịm đi Liên, Liên, cậu sao vậy? Trong người chẳng còn sức lực nào Tôi chỉ kịp nói không phải Rồi từ từ liệm đi Trong sự lo lắng của lượng Lúc tôi tỉnh dậy Đã là chuyện của buổi sáng ngày hôm sau Không có một ai xung quanh Mệt mỏi thất vọng Tôi ngồi duy vào một góc hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài Chị ơi Tiếng vị bác sĩ khiến tôi giật mình Vị bác sĩ khám cho tôi Rồi dặn dò tôi vài câu Sau đó quay sang y tá dặn dò Cô bé rút kim chuyển ra. Vị bác sĩ kia vừa đi, người y tá liền quay sang tôi, nhìn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Chị thật có phúc nha, em ngưỡng mộ chị lắm đấy. Tôi ngờ ngác nhìn con bé trong đầu tự hỏi. Tôi có phúc ư? Phúc gì? Chả lẽ nằm viện cũng là một loại hạnh phúc? Em nhầm chị với ai chăng? Chị có phúc cái nỗi gì? Vẫn đèn trăng kín người. Em không có nhầm đâu, người hôm qua đưa chị đến đây. Là bạn trai chị phải không? Nhắc đến người đưa tôi tới Tôi mấy lần là hỏi con bé Em có biết người hôm qua đưa chị đến là ai không? Hôm qua chị ngất đi Chỉ nhớ có loáng thoáng không biết có đúng người không? Anh Lượng á Lúc nãy em có vô tình Nghe mấy chị làm cùng nói chuyện Hôm qua lúc đưa chị đến Nhìn anh ấy lo lắng dữ lắm Thậm chí còn quát cả bác sĩ cơ Làm em sợ hết cả hồn Cũng may là anh đẹp trai Nên em tha thứ cho đấy Nguyên cả một đêm hôm qua Đều là một mình anh ý chăm chị đấy Mãi sáng sớm hôm nay mới chịu rời đi Tôi nghe con bé kể Mà trong lòng tự nhiên thấy vui vui Người đưa tôi đến đây là Lượng Cậu ấy chắc hẳn vẫn còn quan tâm tôi Chỉ là giận tôi một chút thôi Tôi tin chỉ cần tôi không bỏ cuộc Lượng nhất định sẽ tin tưởng tôi Tôi không cầu Lượng Đối với tôi tốt như trước Bởi bây giờ Lượng đã có vợ rồi Tôi cũng không dám lại gần Chỉ mong sao cậu đừng hiểu nhầm Đừng nghĩ tôi là loại người xấu xa Ai hiểu nhầm tôi cũng có thể mặc kệ Duy chỉ có lượng Tôi thực sự không chịu được Cô bé này hình như mới đến đây làm Kỹ thuật có chút kém Rút kim xong tôi ra quầy thu ngân Làm thủ tục ra viện Thì nghe chị thu ngân bảo Viện phí của tôi đã được thanh toán Chắc là lượng đã thanh toán giúp tôi Nghĩ đến lượng Tâm trạng tôi đột nhiên trùng xuống Rời khỏi bệnh viện Tôi nhanh chóng dạo bước về nhà Số tôi đúng là số con dẹp, vừa về đến cổng đã đụng độ ngay bà Tám. Dù đã sống ở đây được một thời gian, nhưng mỗi lần thấy tôi, bà Tám đều không chịu được, vẫn lù loà chửi bới. Đã quá quen với cảnh này, tôi chỉ chào bà rồi đi vào trong. Trong nhà mẹ đang ngồi bế cu bon Mẹ, dưới bếp còn cháo thừa. Dạ, nhắc đến mới nhớ từ hôm qua đến hôm nay, tôi đều chưa có cái gì bỏ vào bụng, không nhận là đói thật. Mùi cháo thịt thơm nước bay thẳng vào mũi. Ôi cái cảm giác ấm áp hạnh phúc này, đã lâu rồi tôi không cảm nhận được. Mặc dù mẹ nói là cháo thừa, nhưng tôi biết nổi cháo này là mẹ cố tình nấu, bởi cả ngày hôm đó hai mẹ con đều phải ăn cháo trừ cơm Vào một buổi tối của vài ngày sau, đêm đó trong giấc ngủ say, tôi cảm nhận được mùi khói nồng nặc sông thẳng vào mũi. Tôi đưa tay mở cửa sổ, nóng quá, nhận thấy có gì không ổn. Tôi vội vàng bế con ra ngoài. Vừa hay cánh cửa phòng mẹ cũng mở ra. Mẹ, mẹ bế cháu giúp con. Tôi đưa coupon cho mẹ rồi chạy ra phía ngoài cửa. Cửa khóa tôi ra sức đập, ra sức gọi. Bên ngoài ánh lửa ngụt ngụt vẫn không ngừng bùng cháy. Khói mỗi lúc một giày, hô hấp của tôi dần trở nên khó khăn. Cầm lấy, mẹ đưa cho tôi một chiếc khăn đã được thấm nước. Ngoài kia, ngọn lửa đỏ rực đang dần lớn lên. Bên trong là tiếng la hét cầu cứu thảm thiết của tôi trong vô vọng, không ai nghe, không ai thấu. Khói lửa mỗi lúc một lớn, khăn ướt cũng dần mất đi tác dụng. Cubon, Cubon, Liên, mau lại xem Cubon này, mau mở cửa, có ai không? Cứu, cứu. Nhìn hơi thở con mỗi lúc một yếu, sống mũi bỗng chốc cây rè, nước mắt rời lã chã, hoảng loạn tôi chẳng nghĩ được gì nữa. vờ đại chiếc ghế gỗ gần đấy đập mạnh vào cửa, cánh cửa vẫn sừng ở đó, nơi bàn tay bắt đầu ửng đỏ, mặc kệ sức nóng từ ngọn lửa ập đến, mặc kệ cơn đau rát từ tay truyền đến, tôi vẫn điên cuồng dùng ghế đập thẳng vào cửa, "Hubon, Hubon, cứu, cứu!" Bên ngoài có tiếng người xôn xao, tiếng ai đó hét lớn, "Mau tránh ra!" Tiếng phản xạ, tôi nhanh chóng lùi lại phía sau. tiếng người hô hào dùng nước dập lửa, tiếng búa gõ vào cánh cửa gỗ, mau, mau dập lửa, cốp, cạch, cạch, cánh cửa của sự sống cuối cùng cũng được mở ra, hai bóng người cao lớn nhanh chóng vọt vào, rỉu mẹ con tôi ra ngoài, không sao chứ, hù bon, hù bon, tôi đưa tay đòi bế con, không sao rồi, tôi ôm con vào lòng khóc nấc lên, cơn hoảng loạn cũng đã qua đi, lúc này tôi mới để ý, Người cứu tôi là Lượng và anh Nam Ý thức tôi bắt đầu hồi phục Tôi nắm tay Lượng khàn khàn giọng nói Lượng Tin mình Mình không có làm Chuyện này nói sau đi Ngoài trời lạnh lắm Chúng ta vào trong nhà nói chuyện Lượng cùng anh Nam dìu tôi và mẹ vào nhà Lượng Bên kia đám cháy đã được mọi người dập xong Ông bà Tám lần lượt trở về Tôi cứ tưởng bà Tám sẽ hết um Rồi đuổi tôi ra ngoài Nhưng không Ông bà Tán chỉ ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi thăm Lượng không nói gì Chỉ lặng lặng đứng lên đi vào trong phòng Nhìn bóng lưng cô độc của cậu Khuất dần sau cánh cửa Trong lòng tôi có chút hủ thẫn nuối tiếc Muốn cất tiếng gọi lại chẳng dám Đành im lặng cúi xuống chơi với con cô cậu đang ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ Mặt mũi cũng hồng hào hơn lúc trước Một lát sau Lượng đi ra Trên tay cầm cồn và bông y tế Cậu ngồi xuống trước mắt tôi dịu giọng nói Đưa tay đây Tôi có chút ngơ ngác Rồi nhanh chóng mỉm cười đưa tay ra trước mặt lượng Cậu cẩn thận tỉ mỉ Thấm nhẹ lớp bông đã thấm nước sát trùng lên Những vết thương lớn bé trên tay tôi Trời đã khuya Sau một trận náo loạn Mọi người ai cũng mệt lạ Mẹ giúp tôi bế cu bon vào phòng ngủ với bà Tám Ông Tám và anh Nam Ngủ ở căn phòng dùng để chứa đồ Đêm yên tĩnh, mọi người chìm vào giấc ngủ. Ngoài phòng khách, Lượng vẫn tỉ mỉ từng chút một, nhẹ nhàng xử lý những vết xây xát trên tay tôi. Xong rồi, Lượng cuối người thu dọn đống bông vừa bãi trên đất. Tay cậu bị thương rồi, tôi nắm lấy tay Lượng. Không sao, vết thương nhỏ, mình tự xử lý được. Tôi nàng bướng với lấy lọ cồn và túi bông trên bàn, nắm lấy tay cậu tự ý xử lý việc. Lượng khẽ nhăn mày. có lẽ là do tôi dùng sức hơi mạnh. Đau à? Không, chúng tôi im lặng, mãi một lúc sau tôi mới dám rụt rẻ hỏi sao cậu lại ở đây? Hỏi xong tôi mới thấy mình ngu, đây dù sao cũng là nhà của bố mẹ cậu, là nơi cậu đã sinh sống hơn 20 năm qua, cậu ngủ lại đây một đêm cũng đâu có gì là lạ, lạ. Tôi khẽ thười, lượng có vẻ không quan tâm đến câu hỏi ngốc ngách vừa rồi thản nhiên đáp, nhớ nhà thôi. muộn rồi cậu nghỉ sớm đi lượng đứng dậy định đi vào trong đừng đi tôi nắm lấy tay lượng cậu có tin tôi không ngủ đi đừng nghĩ nhiều tôi vẫn không chịu buông tay cố chấp nói mình biết những việc lúc trước mình làm đều không đúng mình xấu xa độc ác mọi người không tin mình mình cũng không oán trách nhưng chuyện đó là trước kia bây giờ mình thay đổi thật rồi mình không còn sống trước kia nữa mình không cần giàu có Mình chỉ mong muốn có một cuộc sống bình yên và vui vẻ như bao người là đủ rồi. Mình thật sự không có làm. Cậu phải tin mình. Lượng nhìn tôi ánh mắt đầy bất lực. Cậu ngồi xuống bên cạnh chậm rãi kể chuyện. Cậu nhớ không? Năm đó mình lên 4 tuổi. Đột nhiên mắc phải một căn bệnh lạ. Cả người nổi đầy mụn nhọt. Mùa hè mụn nước vỡ ra cả người toàn là mùi tanh tuổi. Ai đi ngang qua cũng phải bịt mũi. Bọn trẻ con trong xóm nhìn thấy mình liền tránh ra đứng tụng 5 tụng ba chửi bới chê cười không thì cũng là cầm đất, cát, ném về phía mình để đuổi mình đi. Lúc đó chỉ có cậu, duy nhất một mình cậu là chịu ở bên để làm bạn mình. Lúc mình bị chó giữ tấn công, cũng chỉ có cậu không mà nguy hiểm xông vào bảo vệ mình. Lúc đó cậu thật ngốc mà. Kết quả hai đứa mình bị con chó đó cắn rách cả mảng thịt, Phải vào viện để khâu. Khâu liền một lúc tận mười mấy mũi. Lúc đó mình đã tự nhủ. Sau này nhất định mình sẽ bảo vệ cậu. Nhất định sẽ không để ai làm cậu bị thương. Xin lỗi. Tôi ngạc nhiên nhìn lượng. Thật không ngờ cậu vẫn nhớ. Còn tôi nếu cậu không nhắc tới, chắc cả đời này tôi cũng không bao giờ có cơ hội nhớ lại. Khóe mắt rừng rừng, hài giống mũi cay xè. Nước mắt chẳng kìm được ướt đẫm hai gỏ má. Có lẽ lượng chẳng ngờ sẽ làm tôi khóc. Cậu đột nhiên trở nên lúng túng, bàn tay không tự chủ được, mà đưa lên lau sọt nước mắt trong suốt, đang lằn dài trên má tôi an ủi. Đừng khóc. Lượng không nói còn đỡ. Cậu vừa nói xong, nước mắt như đề vỡ lập tức rơi lã trã. Đềm đồng tĩnh mịch, tôi phải cố gắng lắm mới có thể kìm nén, bật khóc thành tiếng. Cậu vòng tay ôm lấy cơ thể đang run dày của tôi vào lòng mà vỗ về. Đừng khóc. Xin lỗi, tôi nghẹn ngào đáp. Ngoài lời xin lỗi, tôi thực sự không biết phải làm sao để đền đáp lại những ân tình mà tôi đã nợ lượng. Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu tin mình, đúng chứ? Lượng khẽ thờ dài đáp. Mình chưa bao giờ nghi ngờ cậu. Xứt lời lượng cúi xuống hôn lên môi tôi, nụ hôn đầy bất ngờ nhưng không kém phần ngọt ngào. Tôi kinh ngạc hai mắt mở to nhìn lượng lắp bắp. cậu sao? Lượng thản nhiên đáp, "Cậu cậu hôn cậu như vậy là có lỗi với vi đó, mình biết, cậu biết sao còn làm, cậu nghĩ mình là loại người gì vậy?" Tôi cóng, Lượng cười, khuôn mặt cậu góc cạnh từ từ tiến gần phía tôi, trong lòng tôi không ngừng gào thét, mau đẩy Lượng ra, mau đẩy hắn ra. Ấy vậy mà khi khoảng cách giữa chúng tôi Chỉ còn một cm nữa, tôi đột nhiên nhắm tịt mắt lại. Cảm giác ẩm ướt từ môi chuyển đến. Lưỡi cậu cuốn lấy đầu lưỡi tôi, dây dưa triển viên không dứt Cậu... Tôi giận dữ, dơ tay định tát lượng. Thật uổng công bao lâu nay tôi tin tưởng cậu ta. Thì ra đàn ông đều giống nhau, đều thích trêu hoa, gẹo nguyệt. Đừng giận, chuyện của mình và Vi không như cậu nghĩ đâu. hôn nhân giữa mình và Vi là giả. Chẳng phải hai người đã tổ chức lễ cưới rồi sao? Đúng là có tổ chức lễ cưới, nhưng chúng mình không có đăng ký kết hôn. Vốn mình không định nói ra sớm thế này đâu, nhưng nhìn cậu đau khổ, mình không đành lòng. Theo pháp luật mình vẫn độc thân, vẫn có quyền tự do yêu đương. Lượng vừa nói vừa nhìn tôi, ánh mắt đầy yêu thương. Liên, làm vợ mình nhé Trong một đêm, Lượng đưa tôi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong phút trước tôi không biết phải trả lời sao cho phải. Cậu không cần phải trả lời mình ngay đâu. Cậu bội vàng kết hôn với Vi, có phải vì chuyện của mình không? Lượng không đáp, trong lòng trào dâng một cỗ chua xót Thì ra là vì tôi, vậy mà lúc đó tôi còn trách lượng vô tình. Đêm đó chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều, mãi đến tối quá mệt mỏi mà ngủ gục bên vai anh. Vì hẹn gặp tôi vào buổi chiều ngày hôm sau Vì không nói quá nhiều Cô nàng đến chỉ để khẳng định Những lời Lượng nói là đúng sự thật Rồi cũng nhanh chóng ra về Hai ngày sau Lượng có một chuyến hàng quan trọng Phải dùng thuyền vận chuyển Buổi tối trước khi Lượng đi Anh có đến gặp tôi Chúng tôi trò chuyện đến tận khuya Lúc tiễn Lượng ra cổng Anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi Anh yêu em Em cũng yêu anh Không lời tỏ tình lãng mạn Chúng tôi cứ thế yêu nhau bởi những yêu thương đong đầy. con tàu chậm chậm rời bến một buổi trưa của hai ngày sau đó. Hôm đó tôi và bà Tám đang ngồi phơi lá thuốc. Vì từ ngoài cổng hớt hài chạy vào hai hốc mắt đỏ ao ngẹn ngào nói Không hay rồi thuyền diệu của anh Lượng đột nhiên bị lật. Lượng, thằng Lượng có sao không? Hiện chưa rõ tung tích. Bà Tám nghe xong cả người đứng không vững ngồi sụp xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh. Không rõ tung tích là sao Tôi gạo lên Bên cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm Họ nói vậy Vì quả khóc Họ, họ nói Có lẽ lành ít giữ nhiều Vì khóc nức lên Lành ít giữ nhiều Không, điều này không phải là sự thật Chuyện này sao có thể chứ hai tài tôi ủ đi Trong đầu chẳng còn nghĩ được gì nữa Chỉ biết chạy thật nhanh đến bến thuyền Nơi chúng tôi tạm biệt nhau Sóng nước mênh mông, những chiếc thuyền từ từ nhổ neo rời bến, nước mắt rời lã trã, tôi đau đớn hét lên. Lượng, anh ở đâu? Lượng, Lượng ơi! Tiếng tôi vang vọng trong không gian, xung quanh mọi người bắt đầu chú ý dầm dầm bàn tán. Tôi mặc kệ, lúc này tôi chẳng quan tâm người ta nghĩ gì, nói tôi thành dạng gì. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là tìm lượng. Mà kệ tôi có gào khóc vẫn không một lời đáp trả. Tiếng người dục dã nhau lên thuyền, tiếng người hô vang như thúc dục mời chào. Tôi như người điên chạy nhào lên chiếc thuyền gần đó gấp gáp nói «Mau, mau cho thuyền chạy đi! Cho tôi ra sông, cho tôi ra chỗ lượng!» Tôi rùn rảy nắm tay người lái thuyền. «Cô gái, cô muốn đi đâu?» «Chỗ lượng, chỗ tao vừa chim «Cô gái, có phải cô muốn trêu tôi không?» «Tàu chìm!» Một năm có biết bao vụ tàu thuyền vị chim Rốt cuộc là cô muốn đến chỗ nào Đến chỗ lược Tôi chỉ biết lặp lại mỗi câu đó Người chủ thuyền có vẻ không còn kiên nhẫn nữa Anh ta cao mẩy nói Cô gái, cô đừng đùa nữa Đúng lúc này Vi cùng bà Tám cũng chạy tới Kéo tôi xuống thuyền rồi dối rít xin lỗi ông chủ Buông tôi ra Tôi phải đi tìm lượng Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi họ Liên, bình tĩnh đi Liên, bình tĩnh búp, chị quậy đủ chưa chị chê tình hình hiện tại chưa đủ phiền đúng không anh lượng anh lượng chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu ba người chúng tôi ôm nhau quả khóc nước nở ngày hôm sau những người gặp nạn được thuyền cứu hộ trở về từ sáng sớm bến tàu đã đông đúc người đứng chờ người nào người nấy đều đứng ngồi không yên thỉnh thoảng xung quanh còn vang lên tiếng khóc sụt xịt tiếng người thân an ủi vỗ về chiếc thuyền từ từ cập bến Mọi người lần lượt xuống thuyền Tiếng la hét Những cái ôm Những tiếng khóc nghẹn không nói nên lời Của những con người vừa từ cõi chết trở về Anh Quân Mình ơi Con gái bảo bối của ba Tiếng cười tiếng khóc Tạo nên bầu không khí hỗn độn Tôi, vợ chồng ông Tám Mẹ, Mai, Vi Ngong ngóng tìm kiếm Tìm mãi mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc Người cuối cùng cũng đã bước xuống Nhìn thấy anh Nam Chúng tôi chạy nhào tới hỏi tới tấp, "Anh Lượng đâu?" "Nam, thằng Lượng đâu chóng?" Anh Nam yên lặng không đáp, chỉ cúi đầu xuống, hai hốc mắt đỏ au, lặng lẽ rơi nước mắt. "Cháu, cháu xin lỗi." Lời nói anh như tiếng sét ngang tai, bà tám hơi lùi lại phía sau, miệng lẩm bẩm, "Không, không thể nào, nói dối, nói dối, anh nói dối, anh Lượng, anh Lượng, anh ở đâu?" anh mau ra đây đi lược, cậu ở đâu cậu mau ra đây đi nếu cậu còn không ra mình sẽ giận đấy mình giận cậu thật đấy cậu đừng đùa nữa lược, mình xin cậu đấy tôi ngồi sụp xuống khóc nức nở bác gái tiếng vì hét lớn cú sốc quá lớn làm bà tám không chịu được mà ngất đi mau, mau đưa về nhà không khí tang thường bao trùm khắp căn nhà chỉ có một hôm mà trong bà tám tiểu tụy hẳn đi không tiểu tụy sao được chứ, từ hôm qua đến giờ, bà có ăn được gì đâu, ngất lên ngất xuống mấy bận, tỉnh dậy liền đòi đi tìm con, khóc đến nỗi cũng là cả giọng đi. Theo lời anh Nam kể, thuyền của Lượng không phải tự nhiên gặp nạn, có người đã cố tình sắp đặt. Hôm đó trước khi thuyền chìm xuống, họ có nghe thấy một tiếng nổ rất lớn, con thuyền rất nhanh sau đó, liền chìm xuống dưới nước. Mọi người nhanh chóng thoát thân, Sự việc nguy cấp Anh tìm mãi cũng không thấy lượng đâu Lúc tìm thấy lượng Đã thấy anh người đầy máu nằm trên sàn Lúc đó bọn anh cũng kịp đưa lượng trốn thoát Chỉ là không ngờ Chiếc xe chở lượng đến bệnh viện cấp cứu Lại đột nhiên mất phanh Lao thẳng xuống dốc Khiến cả tài xế và lượng đều tử vong Anh Nam kể đến đây giọng nghẹn đi tử trách Cũng tại anh Lẽ ra lúc đấy dù có bị thương Không đi được anh cũng phải lết đi cùng lượng là tài anh, tại anh mà vì nghe xong tức giận chửi thề, khốn kiếp chuyện này em nhất định làm cho ra lẽ em nhất định phải đòi lại công bằng cho anh lượng đám tang của lượng được tổ chức ngay sau đó, không khí đau thương bao trùm khắp nơi, tiếng khóc ai oán đến xé lòng lượng ơi, con trai của mẹ con chết oán quá con trai của mẹ, lượng ơi con ở đâu con mau về đi chẳng phải con nói sau này mẹ già mắt mẹ kém con sẽ là đôi mắt cho mẹ sao con đi rồi sau này mỗi khi cháy nắng trở trời ai sẽ đấm lưng bóp vai cho mẹ đây con ơi là con lượng ơi là lượng ông Tám không khóc chỉ lặng lẽ ở bên vỗ về bà Tám nhưng hai hốc mắt cũng đã đỏ ao tôi ôm cụ bòn trốn tiệt trong phòng mà kệ mẹ vì hay mai gọi tôi đều không ra Lượng chưa chết Anh chắc chắn chưa chết Họ sao lại có thể tổ chức tang lễ cho anh Ngay cả khi anh vẫn còn đang sống Họ thật độc ác mà Tôi như người điên Ôm con thỉ thầm tự nhủ Tự an ủi Liên, mẹ, con ra thắp hương Cho Lượng một nén nhang từ biệt đi Mẹ, mẹ nói gì vậy Lượng chưa chết Anh ý chưa chết Mọi người đang làm gì vậy Mẹ nhìn này, chiếc vòng này Là lượng tặng con đấy. Anh ấy nói, nói sau chuyến đi này sẽ cho con một hôn lễ thật hoành tráng. Mẹ thấy có đẹp không? Liên! Mẹ ôm tôi khóc nức lên, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống gỏ má. Người phụ nữ đầy khắc khổ Con gái! Đứa con gái khổ mệnh của mẹ! Lượng đi rồi, đây là sự thật. Con không thể tiếp tục lừa dối mình nữa. Mẹ đưa tay lau giọt nước mắt trên má tôi, nhẹn ngào nói tiếp. con phải mạnh mẽ lên Lượng yêu con như vậy nếu nó mà biết con vì nó mà tự hành hạ bản thân thế này chắc chắn thằng bé sẽ đau lòng lắm con phải sống thật tốt phải sống thay cả phần thằng bé nữa mẹ yên tâm con nhất định sẽ sống tốt con phải sống để trả thủ những kẻ ác độc đã mang đau khổ đến cho Lượng và con mẹ thấy tinh thần tôi không được ổn định nên tối đó đã đem coupon sang phòng mình chăm sóc đêm đó rốt cuộc Tôi cũng phải chấp nhận một sự thật. Lượng đã đi thật rồi. Lặng lẽ rời đi đến trước bàn thờ. Mọi người lúc này đã đi nghỉ hết rồi. Phòng thờ yên ắng, lạnh lẽo đến lạ. Tôi tiến đến đưa tay chạm nhẹ vào tấm ảnh. Trên ảnh người con trai với nụ cười tỏa nắng. Đang mỉm cười thật rạng rỡ Tôi ngồi xuống ôm lấy di ảnh lượng mà tâm sự. Từ những câu chuyện thùa nhỏ cho đến những chuyện trưởng thành. Âm... Cánh cửa đột nhiên đóng lại. Lúc này tôi mới để ý từ lúc nào trong phòng đã đặt hai cái bếp than. Khói than mù mịt dần lan tỏa khắp phòng. Bên ngoài ánh lửa phập phòng dần cháy rực lên. Cứu! Cứu với! Cứu! Cứu! Cứu! Suốt một ngày không ăn, sức lực của tôi cũng chẳng còn bao. Cộng thêm đống khói ngộn ngạt từ bếp than phạ vào khiến hô hấp của tôi càng thêm rối loạn. Phòng thờ nằm ở vị trí trung tâm. khoảng cách đến các phòng khá gần ấy vậy mà tôi gọi mãi mà vẫn không thấy có người hồi đáp không một ai phát hiện ra sự việc phát sinh nơi đây lẽ nào cuộc đời tôi sẽ kết thúc tại đây sao như vậy cũng tốt tôi sẽ mau chóng được gặp lượm được đoàn tụ cùng với anh tôi buồn xuôi hai mắt nhắm nghiền từ từ chìm sâu vào giấc mộng hồ hấp dần dần yếu đuối cơ thể tôi lịm dần đi trong cơn mê Tôi tựa hồ đã nhìn thấy lượng Một vầng sáng bao quanh Anh tựa như thiên sứ hạ cánh nơi trần gian Dịu dàng gọi tên tôi Liên Liên Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập cuối câu chuyện Lấy chồng giàu của tác giả Phạm Hương Lan Và sau đây mời các bạn cùng đến với Ngoại chuyện 1 của câu chuyện này nhé Ngoại chuyện 1 Liên, Liên Tiếng chim hót líu lo Tiếng chặt lạch cạch Những âm thanh sống động buổi sáng sớm khiến tôi mơ màng tỉnh giấc. Xung quanh một màu trắng xóa, đầu nặng trịch, hai mắt mơ hồ nhìn không rõ, cảnh vật bóng chốc trở nên mờ mờ ảo ảo. Nơi kia, bóng hình quen thuộc kia, anh như thiên sứ từ từ xuất hiện, dáng người rắn dòi trong bộ đồ trắng muốt mỉm cười dạng dỡ. Em tỉnh rồi sao? Tôi ngờ ngác nhìn anh. Là lượng thật sao? Liệu có phải tôi đang nằm mơ không? Lượng, là anh thật sao? Lượng không đáp Cối đầu đặt môi mình lên môi tôi Lấy cậu ấy cuốn lấy lưỡi tôi mà xây dưa Mãi đến khi hô hấp của tôi trở nên rối loạn Hai má đỏ bừng bừng Lượng mới chịu buông ra Lượng, tôi ôm chầm lấy Lượng bật khóc tu tu Rồi lại như đứa trẻ hờn dỗi Dùng tay đấm liên tục vào người anh Lượng không tránh, không né Cứ đứng yên cho tôi đánh Anh là thằng tôi, đồ khốn Anh có biết em lao cho anh lắm không? Anh có biết trái tim em đau lắm không? Tại sao bây giờ anh mới trở về? Tại sao? Sao anh không đi luôn đi? Đi đi! Đi đi đổ khốn! Tôi đưa tay đẩy anh ra Lượng vòng tay ôm chầm lấy tôi vào lòng Xót ra đáp Anh xin lỗi, đừng khóc nữa Anh đau lắm Anh càng nói tôi càng khóc lớn hơn Anh phải rỗ mãi Nước mắt tôi mới ngừng tuôn rơi Em xem, mặt mũi lèm lúc hết cả rồi Trông như là cái con mèo ấy Còn không phải tại anh Tôi vùng dịu đáp Nơi đây là đâu vậy Trang trại của nhà Vi Tôi gật đầu tỏ ý hiểu Lượng nứng dậy kéo kéo tôi chạy theo Ra ngoài thôi Mọi người đang chờ Tôi ngờ ngáp theo anh đi ra ngoài Bên ngoài toàn là những gương mặt quen thuộc Có mẹ, có vợ chồng ông Tám Vi Còn có có một người con trai lạ mặt Gương mặt sáng sủa ưa nhìn tôi quay sang lượng chưa kịp hỏi gì thì anh đã lên tiếng ra ghế ngồi đã anh sẽ từ từ kể lại hết tôi nghe lời anh đi lại ngồi xuống cạnh mẹ mọi người ngồi túm tụm lại quanh chiếc bàn lượng lúc này mới chậm rãi lên tiếng đây là Huy người yêu của Vi tôi thoáng ngạc nhiên nhưng theo phản xạ vẫn đưa tay ra chào hỏi Huy sau màn chào hỏi làm quen lượng bắt đầu kể lại tình hình ngày hôm đó Thực ra mọi chuyện xảy ra đều nằm trong kế hoạch của lượng. Anh đã biết trước có người muốn hại mình nên đã tương kế tiểu kế, thuận theo hắn diễn một màn kịch sinh tử cho hắn xem. Mỗi một nước đi trong kế hoạch đều được sắp xếp cẩn thận, ngay cả việc lượng bị con dao nhọn kia đâm chúng cũng là thật. Tất nhiên việc bị dao đâm này cũng nằm trong kế hoạch dự định sẵn cho kẻ kia xem. Máu đỏ chảy ra từ người anh, chẳng qua chỉ là tiết canh lộn mà thôi. Việc chiếc xe phát nổ cũng nằm trong dự tính Người trên xe cũng không phải người bình thường Họ vốn là lính đánh thuê Bản thân đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp Vị trí nơi xe rơi Cũng đã được bố trí người hỗ trợ từ trước Hai người kia nhảy ra khỏi xe Bị thương cũng không nhẹ Cũng may là cứu chữa kịp thời Nên cũng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm Kể đến đây Lượng dừng lại Ánh mắt đầy vẻ biết ơn Nhìn về phía Huy Thật lòng nói Cảm ơn anh chuyện nên làm thôi mà. Vì nhìn Huy, ánh mắt long lanh ngập tràn yêu thương. Dù đã nghe lượng kể, nhưng tôi vẫn không lén nổi tò mò mà hỏi. Nhưng làm sao mà anh biết trước được những việc này vậy? Huy cười cười, đáy mắt mang theo chút buồn bã. Tôi nhìn anh, không biết phải nói sao, không khí thoáng trầm mặc. Huy cười nhưng lại đáp lại bằng giọng điệu buồn bã. Bởi vì người được thuê giết lượng là anh. Lời anh vừa dứt Mọi người ai nấy đều kinh hãi nhìn Huy, mặt mấy ông bà tám trắng đến nhợt nhạt. Ông tám cười rsuề rủa nói: bé này giỡn hoài, cháu làm mấy ông bà già này sợ rồi đấy." "Cháu không giỡn." Giọng Huy rất kiên định. "Tôi hơi sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt anh." Đôi bàn tay run run nắm chặt gấu áo. Rồi đột nhiên, một đôi bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi, Mười ngón tay đan vào nhau như an ủi, như trấn an, ấm áp vô cùng. Tôi không sợ nữa, ngần cao đầu bình tĩnh đối diện với Huy. Lượng, Huy nói vậy là sao? Lời anh Huy nói là thật. Ông bà Tám và mẹ tôi nghe xong, cả người run lên, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Huy. Bà Tám lắp bắp, vậy cậu lượng vỗ vai bà Tám trấn an. Mẹ, mẹ đừng lo, không phải con trai của mẹ vẫn còn sống đây sao? Nhưng mà bà Tám không yên tâm nhìn Huy, hai tay nắm chặt lấy người lượng. Như níu giữ lại bảo vệ Bác gái Vì lên tiếng Lúc này tôi mới để ý Hôm nay Vì có gì đó lạ lắm Cô nàng cứ trầm chầm, chầm buồn buồn sao ý Mọi người nghe cháu nói vài câu được không Ừ cháu nói đi Vì nhìn Huy ánh mắt đầy yêu thương Tay cô đan vào tay anh tử tử nói Cháu và anh Huy quen nhau đến nay Cũng đã được 4 năm Lần đầu tiên chúng cháu gặp nhau Là vào một buổi tối mùa đông Hôm đấy cháu có việc về muộn, xui xẻo lại gặp đúng bọn lưu manh. Chúng định dở trò xấu với cháu. May sau vài giây phút sau cháu tuyệt vọng, buông xuôi, thì anh Huy đã xuất hiện, cứu thoát cháu khỏi lỗ lưu manh. Về sau, chúng cháu thường xuyên gặp gỡ, thường xuyên đi chơi, rồi cứ thế chúng cháu yêu nhau từ lúc nào không hay. Bố cháu biết chuyện, ra sức ngăn cản, thậm chí còn lạm dụng chức quyền, ra lệnh cho công an triệt đường sống của anh Huy Giờ phút nhìn người con trai mình yêu thương Máu me đầy người Bị người ta ghi chặt xuống đường đất sỏi đá Cháu đã biết Kiếp này chúng cháu không thể cùng nhau Xã hội đen Con gái bộ trưởng Vì cười chua chát Kể đến đây nơi khóe mắt đã đỏ ao Giọt nước mắt trong suốt Lăn dài trên má Vì nghẹn ngào kể tiếp Cháu với bố đã lập giao ước Chỉ cần cháu tử bỏ Huy Bố cháu sẽ không làm khó anh ý nữa Cháu đồng ý, nhưng bố cháu là ai đâu có dễ lừa. Về sau cũng may gặp được anh Lượng, được sự giúp đỡ của anh, anh Huy mới có thể thuận lợi, thoát ra khỏi nơi ngục giam tăm tối đó. Người Vy run lên, Huy ôm cô vỗ về rồi tiếp lời kể tiếp. Chuyện này nói ra cũng thực sự trùng hợp. Vốn dĩ sau nhiệm vụ lần trước, cháu đã xin đại ca rút khỏi tổ chức. Không nghĩ đến trước khi đi, lại tình cờ biết được chuyện của Lượng. Sau đó còn tình cờ hơn, Khi trên đường tới đây, cháu lại tình cờ được gặp một người. Nếu không có người đó, e rằng dù cháu có báo tin kịp cho Lượng, thì Lượng cũng không chắc đã thoát khỏi. Người đó là ai? Tôi tò mò. Đừng vội, người đó chắc sắp đến rồi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vì đứng dậy ra mở cửa, người ngoài cửa. Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm người đứng ngoài cửa kia. Hai mắt mở to, thậm chí tôi còn đưa tay rụi rụi vài cái. Người kia vẫn đứng đó, quả thật là người đó ư. Ngoại chuyện 2 Anh Nam Thư, tôi bất ngờ đến mức không thốt lên lời. Thư, sao cô ta lại có mặt ở đây? Tôi nhìn sang lượng, có vẻ như anh cũng đoán được tôi muốn nói gì, chỉ cười vỗ vai tôi nói nhỏ. Em cứ bình tĩnh. Anh Nam đỡ Thư đi vào trong, mới có mấy tháng không gặp, trông Thư khác quá, mặt mày đen nhẻm gầy trơ xương, hai hóc mắt trũng sâu. còn đâu là dáng vẻ tiểu thư ngày xưa. Thư im lặng ngồi xuống, mặt cuối gầm xuống đất. Anh Nam cũng tiện tay kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống. Lúc này anh Huy mới chậm rãi nói tiếp. Người cháu nói đến vừa rồi chính là Thư, và kẻ chủ mưu cho vụ này chính là Hiếu và Mai. Mai! Mẹ tôi và vợ chồng ông Tám hoang mang nhìn nhau. Mai ư! Tôi không dám tin vào những gì mình vừa nghe như một thói quen. Tôi quay sang phía lượng để kiểm chứng. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của anh, tôi mới dám tin những gì mình vừa nghe. Nhưng sao? Tôi chưa kịp nói hết. Anh Huy đã nói chen vào. Mọi người không nghe nhầm đâu. Chính là Mai và Hiếu. Anh Huy đưa tay, cầm gốc nước lên uống một hớp rồi kể. Vào một buổi tối, hai ngày trước khi xảy ra chuyện, sau khi gặp gỡ Vi xong, anh Huy đi trở về nơi ở để nghỉ ngơi. Trên đường đi vô tình bắt gặp Thư. Đàng hoảng sợ chạy trốn Nhìn Thư thân gái một mình Trời lại tối Cộng thêm dáng bộ sợ hãi Dáng vẻ cầu xin của cô ta Nên anh Huy thương tình đưa cô ta về nhà trốn tạm Rồi cũng nhờ kêu mang Thư Mà anh Huy lại vô tình biết được Kế hoạch thâm hiểm của hai người kia Quả thực là may mắn vô cùng Thư cũng không nói gì nhiều Chỉ im lặng nghe anh Huy kể Nhìn bộ dáng tiểu tụy Thê thảm của Thư Tôi không lén được tò mò gión dén hỏi Vậy ra người đêm đó em nhìn thấy là anh Huy Vì, Vì ngạc nhiên nhìn tôi có lẽ không nghĩ tôi đã nhìn thấy Em đã thấy anh Vâng, hôm đấy em có việc về muộn, vô tình nghe được hai người nói chuyện, hai người có nói đến vụ ký kết gì đó Vì à lên một tiếng rồi nói Chị nghe thấy nên tưởng em định hại anh lượng Tôi gật đầu Trời ạ, hôm đấy bọn em nói đến vụ ký kết Chuyển nhượng cổ phần công ty may trên thành phố của gia đình chú hai Thằng bé đấy 25 tuổi rồi Mà chỉ biết ăn với chơi Đi chơi gái thành ra công ty thua lỗ liên tục Vốn rót vào bao nhiêu cũng đi ra hết Bố em và chú hai bảo Nó chuyển lại cổ phần mà nó không nghe Thành ra phải kêu em dùng khổ nhục kế Ép nó nôn ra đống cổ phần đấy đấy ra vậy Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu Im lặng một lát tôi quay sang thư Sao tự nhiên họ lại muốn hại cô không phải vừa nhìn tôi ánh mắt tràn đầy đau thương lát sau nghẹn ngào đáp cô cũng biết Hiếu hắn vốn chẳng yêu tôi có điều tôi lại yêu hắn hắn chịu lấy tôi chẳng qua cũng là do gia đình tôi có thể giúp sức được cho nhà hắn lúc trước tôi cứ nghĩ chỉ cần cô biến mất tôi sẽ có cơ hội Hiếu sẽ yêu tôi nhưng đến khi cô đi rồi tôi mới biết thì sao đối với Hiếu phụ nữ chúng ta ai cũng như ai Tất cả đều chỉ là một trò chơi của hắn Tôi tuyệt vọng Tôi đau đớn Ngày nào cũng kiếm cớ cãi nhau với hắn Đến cuối cùng còn tìm cha Nhờ cha giúp tôi ly hôn Nhưng tình khốn đó không chịu Hắn biết chuyện liền nhốt tôi lại đánh đập Rồi thậm chí Thậm chí Nói đến đây giọng thư đã lạc hẳn đi Thậm chí hắn còn vứt tôi cho mấy thằng bạn của hắn Rồi quay lại vì gieo y hiếp tôi Khốn kiếp Vì tức giận đập bàn Sao lại có loại người độc ác như vậy chứ Hắn không phải là người mà Thế còn chuyện Hiếu với Mai Cô có biết tại sao Mai lại hợp tác với Hiếu không Tôi không biết Đêm đó lúc tôi đi vệ sinh Tình cờ nghe được hai người họ nói chuyện thôi Sau đó họ phát hiện ra Điển nhốt tôi lại để đánh Tôi vì không chịu được nữa Nên đã liều mạng trốn ra Tôi nghĩ kỹ rồi cùng lắm là bỏ đi biệt xứ Chứ tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Trước đấy tôi từng rất rất căm hận. Thế nhưng vào giây phút này đây, nỗi oán hận dường như đã hóa thành niềm thương xót. Vì tình yêu, vì một người đàn ông, con người ta có thể độc ác đến nhường nào. Nhưng rồi thử đổi lại là gì? Là một người đàn ông vô tình, là một cơ thể với đầy dãy vết thương. Đến cuối cùng cả tôi và cô ta, cả hai người... Đều không ai có thể nắm giữ được trái tim của con ngựa ham chơi. Tôi vẫn còn một chuyện này nữa, không biết cô có biết không. Nhưng mà lúc trước, lúc Hiếu sắp kết hôn với cô, khi nghe tôi thông báo có thai, hắn không có vẻ gì là vui mừng, thậm chí còn lạnh lùng ném tiền kêu tôi đi phá. Tại sao? Tại sao hắn lại tự nhiên quan tâm đến cù bòn quá mức, đúng không? Tôi gật đầu, thư cười nhét mép gần giọng đáp. Bởi vì... Hắn không thể có con nữa. Sao? Sao lại có thể? Sao lại không? Đây chính là quả báo của hắn. Quả báo của gia đình hắn. Cô có biết vì sao hắn không thể có con không? Tất cả đều nhờ bản tính trăng hoa của hắn mà ra. Lần đó hắn đi lên thành phố uống say, chiêu ghẹo con gái nhà người ta. trêu ai không trêu lại đụng trúng bạn gái của một đại ca. Rồi đến cuối cùng bị bọn chúng đánh chúng chỗ hiểm, mất luôn khả năng nối dõi. Tuy nhiên sinh hoạt vợ chồng thì lại không ảnh hưởng Hắn bị thế cũng đáng Bảo sao hắn cứ mãi tìm cách Sành lấy coupon Chúng tôi ở nhà vi 2 ngày Rồi mới trở về Mai và Hiếu vừa hay dính vào bẫy thương mại Mà mọi người đã giàn dựng sẵn Và tất nhiên kết cục là lên đồn uống nước chè nói chuyện Với bằng chứng rõ ràng Cả hai đều bị kết án về tội gian lận thương mại Chuyện chưa dừng ở đó Tấm màn đen tối kia lại một lần được vén ra vụ án của bác Thủy cũng có thêm tiến triển. Bên công an tìm được một chiếc bông tai nhỏ nằm ở phía trong gầm tủ, trên chiếc bông tai còn có vết máu Sau khi tiến hành phân tích điều tra, đã điều tra ra chủ nhân của nó chính là Mai. Mới đầu Mai còn chối quanh co không nhận. Sau một hồi cha hỏi gây áp lực, Mai cũng sơ sẩy mà để lộ ra manh mối. Cuối cùng bằng chứng rõ ràng, Mai cũng không còn có cách nào khác, đành cúi đầu nhận tội. Cùng gây tội ác với cô ta ngày hôm đó, còn có Hiếu. Trong một lần tình cờ, bác Thủy vô tình phát hiện ra Mai và Hiếu có qua lại với nhau. Sau đó bác cũng tìm Mai để nói chuyện. Cô ta cũng hứa sẽ không gặp Hiếu nữa. Ai ngờ đâu về sau, cô ta vẫn lén lút gặp, thậm chí còn bày trò hại tôi, rồi đổ tội cho Vi. Bác Thủy biết chuyện, tìm đến Mai nói chuyện dọa. Nếu Mai không dừng lại, sẽ nói chuyện này cho mọi người biết. Cô ta vì lo sợ chuyện lộ ra ngoài nên đã bàn bạc với Hiếu lập kế hoạch trừ khử bác Thủy. Cuối cùng Hiếu và Mai bị kết án 35 năm tổ giam. Năm tháng sau, trải qua bao sóng gió cuối cùng bầu trời cũng đã yên bình trở lại. Sau bao ngày giày công thuyết phục lòng chân thành và tình cảm của Vi và anh Huy đã thành công làm cảm động trái tim của hai vị phụ huynh. Bố Vi cũng đồng ý cho hai người đến với nhau Với một điều kiện vô cùng vô cùng khó, đó là cả hai phải thật hạnh phúc. Ngày cưới của tôi với Lượng đã được định, chỉ còn hai ngày nữa thôi là tôi sẽ chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Lần này tôi nhất định sẽ không phụ anh, sẽ dành quãng đời còn lại để bù đắp những tổn thương mà bản thân đã gây ra cho Lượng, yêu anh bằng cả con tim. Trước ngày cưới hai ngày, Lượng dẫn tôi đến trại giam thăm Mai một lần, đi cùng lần này có một người phụ nữ Đến cuối cùng dù hận dù oán trách Mai bao nhiêu đi chăng nữa Anh vẫn không thể nào từ bỏ Dù Mai có độc ác hơn nữa Thì sự thật cô ấy vẫn là em gái của lượng Cũng vẫn chẳng hề thay đổi Thời gian khiến con người ta thay đổi thật nhiều Nhìn Mai hốc hác gầy gò Mà tôi không khỏi xót xa Thấy tôi như này Hai người vui lắm phải không Mai mọi người vẫn luôn nhớ em Anh đừng có giả nhân giả nghĩa nữa Tôi nghe mà buồn nôn, anh thật sống bố anh đều là những kẻ đạo đức giả. Mai, tôi nói sai sao? Tôi nói cho anh biết, tôi vốn không phải em gái ruột của anh đâu. Những thứ anh có hiện nay đều là dùng tính mạng của bố tôi mà đổi lấy. Chính bố anh đã giết bố tôi. Bố anh, ông ta chính là kẻ giết người. Mai, em hiểu nhầm rồi, bố không phải là người như thế. Hiểu nhầm? Chính mắt tôi nhìn thấy, mãi bảo là hiểu nhầm. Ngày đó, tôi đã tận mắt trông thấy ông ta, rút dao ra khỏi người bố. Máu từ người bố chảy xối không hừng, máu đỏ tươi, chảy đỏ cả thành một mảng. Mai, Mai, người phụ nữ đi cùng lúc này mới nghẹn nghẹn cất tiếng. Bà đứng dậy khỏi chiếc ghế cạnh đó, xoay người đi về phía Mai. Mai dững dở nhìn người kia rồi hòa khóc. Mẹ, Mai... hai người ôm chầm lấy nhau con gái ngoan mẹ xin lỗi mẹ có lỗi với con nhiều lắm mẹ xin lỗi mẹ sao giờ mẹ mới về con nhớ mẹ lắm giây phút nào con cũng không ngừng nhớ tới mẹ mẹ xin lỗi mẹ mai lau nước mắt cho cô con gái rồi kéo tay con ngồi xuống con gái ngốc con đã quên mười mấy năm rồi sao đột nhiên lại còn nhớ lại tất cả là tại mẹ nếu mẹ không bỏ con đi Thì con đâu có ra nông nỗi này. Không phải lỗi của mẹ. Con không hối hận. Con chỉ đòi lại những thứ thuộc về mình. Mẹ Mai nghẹn ngào khóc. Không phải như con nghĩ đâu. Những gì con nhìn thấy không phải là sự thật. Năm đó hai nhà hùa vào làm vốn làm ăn. Bố con mới đầu cũng tu chí làm ăn lắm. Nhưng kể từ lúc sinh con, ông ý bắt đầu đổ đốn học người ta chơi cờ bạc. Mới đầu cũng thắng đấy. Sau càng chơi càng thua. Ngay cả tiền công ty. ông ý cũng bỏng rút đem về chơi. Về sau nợ nẩn nhiều quá, chủ nợ đến đòi giữ, bố mẹ mới tìm đến bố thằng lượng để vay tiền. Nhưng tiền ở đâu ra, tiền công ty đã bị ông ý bỏng rút hết rồi. Tiền trong xưởng rượu thì cũng chẳng rút được nhiều, vẫn không đủ trả nợ. Bố con lúc đó vì dồn nén uất ức lâu ngày, lại không mượn được tiền, nên nghĩ không thông, tức giận quá, không nghĩ gì vớ ngay lấy con dao để đâm thẳng vào bụng để phát tiết. Lúc đó mọi người đều sợ hãi Mẹ cũng không để ý đến con Để rồi khi đêm đến nhìn con run dày sợ hãi Nói mơ trong mơ Thì mẹ mới lở mở đoán ra sự việc Những ngày sau đó dù mẹ có an ủi dỗ dành con ra sao Còn vẫn không thoát khỏi nỗi sợ hãi Rồi một ngày mẹ nhìn thấy con ngất ở ven đường Khi tỉnh lại không nhớ gì nữa Mẹ nghĩ như vậy cũng tốt Mẹ thực sự mệt mỏi cái cảnh ngày nào Cũng bị người ta đến đòi nợ rồi Vì vậy điển nhân chuyện này Giao con cho bố lượng Để nuôi dưỡng Mẹ không ngờ sự ích kỷ của mẹ Mà lại xảy ra bi kịch như vậy Không, mẹ nói dối Mẹ đang nói dối Con không tin Mẹ chỉ đang lừa con thôi đúng không Mai nhiều nổi điên Cô ta cầm lấy hộp bánh trên bàn đập mạnh xuống Mấy người công an gần đấy Thấy Mai kích động quá Liền ghi cô ấy xuống rồi đưa vào trong Tiếng gào thét Tiếng khóc nức nở Giọt nước mắt ân hận của người mẹ Tôi và Lượng đều lặng người đi Ngày cưới Bầu trời trong xanh Gió hưu hưu thổi Tiếng vi hét lớn Hôn đi, hôn đi Làm cả đám đông xung quanh đều hùa vào cổ vũ Tôi ngại ngùng nhìn anh Lượng cúi xuống hôn lên môi tôi Hai má tôi đỏ bừng lên vị ngượng Miệng cười ngại ngùng Trong làn gió nhẹ Tôi như nghe thấy tiếng ai đó thì thầm Liên, anh yêu em Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Lấy chồng giàu của tác giả Phạm Hương Lan trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kiềm Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kiềm Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.